Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thuốc trên cánh tay Anh dương mắt nhìn thấy ôn hình Bộ dạng cao mày của cô Biết cô không thích bệnh viện Liền nói Đi ra ngoài kia chờ anh Xong rồi anh sẽ ra Ôn hình nghe những lời này trừng mắt nhìn anh Em phải trông chừng anh Tránh để anh chạy trốn Mặc nhiên bất đắc dĩ Anh chỉ lại chạy ra một chút vết thương sau lưng còn đọng chút máu Căn bản sẽ không nghĩ cô gái này lại nghĩ nghiêm trọng như vậy Giáng điệu như lầm đại địch Khăng khăng bắt anh kiểm tra những thứ không cần thiết Tùy ảnh rất vui khi thấy cô quan tâm mình Nhưng bị người ta bắt làm cái này cái kia Mặc nhiên có chút khó chịu Bình thường là anh chỉ huy người khác Nào có bị người ta chỉ huy Điện thoại di động reo lên Mặc nhiên muốn đưa tay lấy điện thoại ở túi áo Vừa mới dơ tay lên Đã bị ôn hình ngăn lại Anh đừng cử động để em lấy Mặc nhiên nhướng mi Anh đột nhiên cảm thấy ôn hình có chút không giống ngày thường Alo, xin chào. Lâm xanh nghe giọng của con gái trả lời im lặng ngẩn ngơ. Hắn không nghe lầm chứ. Giờ chiếc điện thoại trong tay ra nhìn một chút. Không sai nha, trên màn hình biểu thị chính là tên của đại boss. À, làm sao lại là giọng con gái nhỉ? Lâm xanh do dự mở miệng. Xin chào, có mặc tổng ở đây không ạ? Ôn hình nhìn thoáng qua người đang bồi thuốc, nói tay anh ấy đang bị chảy ra, đang ở bệnh viện sơ cứu. Anh có chuyện gì khẩn cấp sao? Tôi có thể truyền lời cho anh ấy. Chảy ra sao? Ở bệnh viện. Lâm xanh giật mình. Có điều nghe đối phương nói chỉ bị chảy ra, không nghiêm trọng, nên hắn cũng yên lòng. Quả nhiên là tai họa nghìn năm. Lâm xanh nghĩ. À, là như vậy. Tôi muốn hỏi Mạc Tổng hôm nay có quay lại công ty hay không? Sau đó Lâm xanh điển ngay thấy bên kia điện thoại. Người kia đang hỏi Mạc Nhiên hôm nay có quay lại công ty không? Hẳn thoáng nghe thấy mạc nhiên nói chờ chút, sau đó là im lặng. Lầm sành đợi hơn nửa phút sau mới nghe thấy giọng đối phương. Anh ấy nói 4 giờ chiều sẽ tới công ty. Tút, tút, tút. Cuối cùng nghe thấy tiếng ngắt liên lạc. Lầm sành trốn mắt, người kia là ai nhỉ? Mạnh mẽ như vậy, hơn nữa là một cô gái. Lầm sành gãi cầm, suy nghĩ một chút lầm bẩm, Chẳng lẽ là ôn hình? Mắt đột nhiên sáng quắc. Chính là cô ấy <cười> Không nghĩ mảng nhiên lại phát triển nhanh như vậy Vậy có phải là sắp tới ngày uống rượu mừng Nhưng mà Lâm xanh lập tức nghĩ tới cái gì Nét mặt vui sướng lập tức suy sụp Muốn uống rượu mừng thì phải chi tiền mừng Ví tiền lại bị làm thịt rồi Bất quá hắn xin làm phụ rể Như vậy sẽ không cần chi nữa rồi Ta nói Lâm xanh Anh thật là nghĩ nhiều quá rồi Bên này Lâm Xanh đang vui mừng... Định sẽ tám chuyện với ông chủ... Bên kia Mạc Nhiên lại hoảng hốt... Anh thấy mình hình như đã phạm phải một sai lầm... Ôn hình chính xác là có chút không bình thường... Giống như là... Đã trở lại là ôn hình của trước kia... Tay anh bị thương như vậy... Còn muốn tới công ty... Ôn hình nhíu mày... Thấy đã bôi xong thuốc... Mạc Nhiên sửa lại tay áo... Đứng lên dùng tay kia xóa tóc ôn hình nói... Đừng lo lắng... Anh chỉ là bị chảy một chút xa ở tay trái... Không ảnh hưởng tới tay phải cầm bút. Nhưng mà... Ôn hình còn muốn nói điều gì đó bị Mạc Nhiên kéo đi. Không những nhị gì hết. Nếu em không yên tâm như vậy thì cùng anh tới công ty. Cùng đi. Ôn hình nhìn thoáng qua Mạc Nhiên thấy anh cũng không nói gì chỉ cười do dự nói. Không ổn nha. Mạc Nhiên nghiêng mặt quan sát cô. Có gì không ổn? Dừng một chút. Anh rất thẳng thắn nói. Dành chính ngôn thuận. Ôn hình trốn mắt không nói gì. Lần thứ hai Lâm Xanh bị Mạc Nhiên dọa sợ rồi. Người luôn treo vẻ tươi cười trên mặt kia là Mạc Nhiên sao? Cậu ta không phải là loại người không có biểu tình gì trên mặt sao? Còn có, quan trọng là người nắm tay cậu ta kia thoạt nhìn sao quen mắt vậy. Suy nghĩ vài giây cuối cùng cũng nhớ. À, ôn hình, bạn gái. Lâm Xanh nhìn Mạc Nhiên đến muốn rớt trỏng mắt. Đây là người hắn từng biết sao? Bình thường đều khiêm tốn, không ngờ yêu rồi lại bào phát như vậy. Thực sự là trói mùa mắt hắn Đương nhiên, vẻ mặt giống lâm xanh Còn có một đám người nữa Thang máy chuyên dụng đụng tới tầng 1 một. một nhóm thư ký đi ra từ thang máy Tất cả đều bị dọa đến ngốc người Nhất là các nữ đồng nghiệp Trên mặt đều một mảnh bi thương Trong lòng không ngừng khó thương Nam thần của công ty chúng tôi A, người đàn ông độc thân kim cương Vương Lão Ngũ Lại có chủ rồi Mặc nhiên không nhìn người anh không quen Ngoại trừ ôn hình căn bản sẽ không quan tâm người khác Vậy nên một đường đi anh vô cùng bình thản, lông lờ, hoàn toàn không quan tâm ánh mắt của người ngoài. Anh ước gì tất cả mọi người đều biết ôn hình chính. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net